Đôn nhặt một quả cầu lông và đánh vào mặt của Hoàng mà thét lớn. Tiên sư tổ bố nhà mày chỉ ăn gian, bố mày không chơi với mày nữa. Thằng Hoàng vừa bị quả cầu đập trúng vào mặt đau điếng, lấy tay quẹt quẹt lên mặt mấy lần và chân tính lại. cái thằng kia ta bảo là cầu vào vạch rồi mới ra ngoài cơ mà, ai bảo mà là chứ ăn gian. Nói rồi hai thằng nhảy vào nhau, rồi nắm đấm thổi vào nhau tới tấp. Chả là hai thằng này nó là bạn của nhau và cả hai thằng đều có tính hiếu thắng. Tùy có chung một cái tư tưởng ấy, nhưng mà thật ra thì hai cái tính ấy nó cũng chẳng khớp gì nhau lắm. Thằng Đôn thì cao Kiều lại nóng tính. Nó ngày xưa là một thằng cá biệt của trường chưa đi đánh nhau gây bao nhiêu chuyện ngộ ngáo. Còn thằng Hoàng thì thấp bé nhẹ cân. Ngày đi hòm cũng là thằng ngộ ngáo, chuyên gia lấy điện thoại già làm đầu gấu, nhắn tin dọa nạt cho những thằng khác, khiến cho ai cũng phải sợ, mà phải thay mấy cái số làm cho cả trường nhốn nháo. Và cứ nghĩ là thằng đôn làm. Từ đó thằng đôn luôn bị gắn cái mắt là hung tợn. Lại chẳng được cái nước gì nên hồn. Lại còn cái tính tiểu nhân nữa. Thằng đôn tức lắm vì tiếng oan. Vì nó thừa biết là từ xuyên đến nay. Nó chỉ đánh mấy thằng cũng ngông cuồng nhìn ngớ mắt mà thôi. Chứ không muốn đụng chạm gì đến những đứa sợ nó cả. Và cái tính của nó làm gì có cái chuyện làm hạng tiểu nhân bị ổi dọa tâm lý như vậy. Nó quyết đi tìm hiểu và tìm ra cái đứa nào làm cái chuyện này, làm hại thanh danh của nó. Nó thề tìm được nó sẽ vật lông. Lần theo số điện thoại giả danh kia nó nhắn lại. Ê xin thông báo vì mày ta là Tuấn Điên, mày có muốn đánh đứa nào không? Thằng Đôn viết lưng lừng để chờ đầu xuyên bên kia hồi đáp lại. Mãi đến nửa đêm mới có tiếng tinh tinh của tin nhắn điện thoại vì giọng chữ. Tuấn nào vậy? Đồn xỉnh một hồi rồi viết một dòng dài Tự xưng mình là thằng mới về trường Cũng là một tay chủ bài của trường cũ Ngày nói chung mày Hay nhắn tin dọa dẫm đánh người khác có phải không Ta đang ngứa tay đây Kiếm thằng nào ngứa mắt tận cho nó một trận Hoàng ngay đến đây thì khoái chí Nó nghĩ có thằng sự đẹp cho mình vụ này Nó cầm chiếc smartphone Mà mẹ nó mới mua cho Và nhấn lẹ tay kéo thằng kia lại đổi ý Mày đánh thằng đôn lớp 12F cho tao Cảm ơn mày nhiều Thằng Đôn đọc được tin nhắn này thì mắt của nó long lên sòng sọc, sọc. Nó vùng mình dậy và trong đầu chỉ nghĩ, nếu thằng cho ấy mà ở trước mặt mình thì phải cho nó cú đấm vỡ mặt. Nhưng sau đó nó chấn tính lại vì mục đích cuối cùng của nó phải hướng tới là tìm được cái đầu di bên kia là ai mà dám cả gan như vậy. Nó nhắn với cái giọng lưng lưng như kiểu gạ làm quen. Mai sau khi học tiết một xong, mày ra sân quốc phòng gặp tao để bàn kế hoạch có được không? Ok, thêm bạn bước thủ mai nhá Ngày hôm sau Hoàng hào hức lắm mong cho hết tiết Để gặp người bạn trước lạ sau quen kia Và khi tiếng chống trường vừa báo Giáo viên vừa ra khỏi lớp Nó đã chạy một mạch ra sân Quốc phòng ngay, kèo vào tiết 2 Thì lại bỏ lỡ Nó đứng chờ hồi hộp vì sắp được làm quen Với một băng chủ, cái bằng mới À không, lúc này Trong đầu của nó, phải suy tôn Cái thằng này là đệ nhất độc cô cầu bại Mỹ đúng Bài nhiều suy nghĩ kiếm hiệp ở trong đầu của nó cứ tuôn ra, làm cho nó ảo tưởng như một thằng điên búa máy quay cuồng Làm ai đi qua cũng phải bật cười. Và thằng đôn thì cũng không hoài lệ. Nó cười vì biết thì ra thằng định cho mình ăn đòn kia lại là một thằng lùn Nó cao tầm 1m50, so với lớp 12 thì nó quá lùn Để nói nó cứ tưởng thằng Hoàng như một thằng lớp 6 mới chân ướt chân giáo vào trường. Thứ suy nghĩ trong đầu của nó lúc này, Là ra tận cho thằng Kim một trận hay sao? Nhưng nếu đánh nó bọn trường lại bảo mình cậy to bắt nạt bé. Tìm cách khác để cho nó một bài học mới. Rồi nó nhắn một tin lấp lượng. Tao nghe thằng đôn ở trường này nó kinh lắm. Thôi tao không dây và nó nữa đâu chào mày. Nhắn xong đôn hí hửng đi về lớp. Và dĩ nhiên trong đầu của hắn đã vạch ra kế hoạch cho thằng cờ họ ấy một trận. Khi mà tính trống báo hiệu giờ tan trường. Thằng đôn vội vàng thu xếp ra ngoài cầm chờ sẵn, thì thằng hoàng nó gọi bằng giọng như là quát lớn, mà ai ở gần đó cũng giật nảy cả mình, nhất là các em nữ lớp dưới, có em sợ quá làm đồ cà xe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net